các bạn đang nghe tại đọc truyện docchuyenaudio.net. Tối thì nó gặp người này, trưa nó gặp người kia, có khi nó đi chung với ông già. Lúc đó tuổi tôi đâu có biết đấy là gì đâu. Chỉ biết là khi nào mà người có người nào làm đấy là ô chà cả xóm chửi hết rồi nói xấu sau lưng nữa. Như vậy thì đối với bản thân tôi lúc đó đó. Đấy là cái gì xấu xa lắm mà người ta miệt thị. Thì như vậy Có thể anh Hiền lớn hơn tôi 3-4 tuổi, chắc ảnh cũng biết là gì. Cho nên khi mà chửi mẹ ảnh như vậy, ảnh phản ứng dữ lắm. Sau khi mà kể xong hết mọi chuyện cho cho mọi người nghe rồi, thì thằng Sơn mập, nó có hỏi một câu mà tới bây giờ. Khi kể lại, tôi mới để ý là cái câu của thằng Sơn, nó rất là hồn nhiên của, của con nít, nhưng mà rất là lạnh lẽo. Nó hỏi mẹ thằng, heo là thằng heo sống hay chết vậy cô. Nghe hỏi câu đó, mẹ thằng heo lại bật khóc lên. Tụ nhà phong phanh kể lại là có hai vết thương ở trên người thằng heo. Một cái ở trên trán đó nó bị bầm chảy máu. Có một điều là khi mà cái cục đá Bị ném một cái ở trán vết bầm chảy máu đó. Nhưng mà khi bị ném đó, thằng heo nó bị bật ngã về phía sau. Không biết xui xẻo làm sao ở dưới đất lúc đó. Có cái miếng mảnh thủy tinh gì không biết, hay là cái bình cái gì đó. Mà nó bật ngửa, nó, nó ngã xuống đó, rồi bị cái mảnh đó đâm lũng một đoạn vô cổ. Máu chảy nhiều lắm, và nó chết ngay lúc đó, chứ không phải là chết ở bệnh viện. Tụi tôi lúc đó cũng nghĩ là nói vậy là xong rồi, như vậy là thằng heo nó đi bán muối rồi. Phải nói tụi tôi cũng có buồn, nhưng mà có một chút thôi. Nít mà, nỗi buồn nữa, nó không có nhiều, và không có lâu. Có lẽ còn nhỏ quá nên cũng chẳng có suy nghĩ nhiều về việc chết sống. Chỉ biết là sau này tụi tôi sẽ không còn gặp thằng heo nữa, cho nên đám tụi tôi cũng không có khóc vậy đó, chỉ buồn buồn chút rồi thôi à. Như vậy thì mọi chuyện coi như cũng xong về mặt thủ tục rồi. Thì chú tổ trưởng đi ra rồi mới đuổi tụi tôi đi về luôn. Sau đó thì không biết hai gia đình giải quyết làm sao đó. Mọi chuyện nó cũng xong rồi. Cho tới hai ngày sau mới thấy anh Hiền đi ra đường. Thì lúc đó cũng là cái ngày thứ hai mà đang làm đám ma cho thằng Heo. Tụi tôi cũng có kéo qua nhà thằng Heo để thắp nhang thấp nhang thì thấy người ta thấp mình vô thấp chứ cũng chẳng có nghĩ ngợi gì nhiều. thì khi mà tụi tôi vô thấp nhang thì lúc đó anh Hiền anh cũng có mặt ở ngoài, anh chỉ lén lén nhìn vô mà cho anh cũng dám vô. thì ba thằng heo thấy vậy cũng thấy thương mới lại nắm tay anh Hiền kêu đi vào thấp nhang cho thằng heo đi. thằng Hiền nghe lời, anh Hiền nghe lời nhưng mà khi ảnh vừa mới bước vào cửa Thì cái lư hương mà cắm nhang trước cái hòm nó phục lửa là một cái thiệt là cao. Cao nó lên khỏi qua tấm hình của thằng heo nữa. Nó thậm chí còn cao qua khỏi cái hòm để đó luôn. Cao cũng cả thước đó. Rồi ngay lúc đó thì cái băng mà, cái băng radio cassette mà nó chạy để mà đọc kinh Nam Mô ở dưới Đạo Phật. Đó. Tự nhiên nó rẹt rẹt một cái rồi nó, nó xẹt cái nó tắt luôn. cả. Thì người ta lúc đó mới mở băng ra thấy cái băng nó bị rối hết. Mà trước đó thì tụng bình thường. Thế là mọi người hiểu chuyện rồi mới kêu anh Hiền thôi đi về đi. Và sau đó thì tụi tôi cũng đi theo anh Hiền về luôn. Và cũng không có ở lại đó nữa. Rồi mọi chuyện cũng qua đi. Thì à, tầm cỡ 2 tháng sau đó, tự nhiên thằng Phát với thằng Sơn Mập. Khi mà gặp anh em trong nhóm, nó mới nói là nó nằm mơ. Nó thấy thằng heo, thằng heo nói là tao muốn chơi bắn bi với tụi mày quá mà không có chơi được. Tao cứ kêu tụi mày hoài mà không đứa nào chịu nghe tao hết. Tao buồn lắm, tao rất ghét thằng hiền. Hai thằng có kể lại cho mấy đứa trong xóm nghe luôn. Nghe thì nghe vậy thôi, biết thì biết vậy thôi, chứ đâu có quan tâm gì cho lắm đâu. Rồi cách một hai ngày sau thì có một đứa khác nó nằm mơ nó nằm mơ, nó thấy thằng heo nữa, rồi cũng nói là ghét thằng hiền, rồi nó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net